các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Những điều kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Đầu tiên là cái bát hương ở trên bàn thờ của thằng Bình đột nhiên bốc cháy dữ dội. Cái quang tài cứ rung lên bừng bực, những ngọn đèn cây trên nắp quan giống như được ai đó thổi tắt một lượt vậy. Tiếp theo là hai con chó mực ngoài sân, không biết bị cái gì thì cứ quay đầu hướng vô nhà mà sủa điên dại. Dù ông cả có la quát Nhưng chúng nó cứ sửa rồi chu lên liên hội. Một luồng gió lạnh thổi từ ngoài hiên vào gian chánh, làm ai nấy đều nổi cả gai óc. Bỗng bà cả bà la lên. "Không! Không! Đừng đánh con trai của tao. Thằng mình nó." Cả nhà lúc này giật mình thức hết. Thành Tân nó chạy lại đánh thức má nó. "Má! Má ơi!" Mẹ, mẹ dậy đi mà. Mẹ thấy gì hả? Lúc này cả nhà chạy lại tới chỗ của bà cả. Thấy bà lúc này mà thương tâm, đầu tóc bù xù như đôi mắt khóc nức nở, bà gào lên. Trời ơi! Có quỷ! Quỷ nhiều lắm. Tôi thấy tụi nó đè đánh đập thằng Bình. Ghê lắm. Thằng Bình á thì máu me toàn thân luôn à, ông cả ơi. Ông cả thừa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng cố trấn an vợ của mình và mọi người. Thôi, tại bà ngày lo nghĩ nhiều quá, cộng thêm thương con nên mới chìm bao thấy bậy bạ thôi chứ làm gì có. Hây. Nè, không có gì đâu. Tuy bề với má mày ngủ tiếp đi, để sáng mai tao còn lo trông cất cho thằng Bình nữa. Sáng hôm sau, ông Sáu kêu bà Sáu lại rồi bàn chuyện. Bà Sáu thấy ổng mặt cứ đâm chiêu thì không khỏi lo lắng. Ông, ông nè, rồi rốt cuộc ông định mần sao? Hời, tỷ liều cái mà ăn vợ này chứ sao bây giờ? Ông ơi, ăn nói bậy bà, bộ ông không có thương tôi nữa hay sao mà ông làm liều như vậy? Không phải tôi không có thương bà. Nhưng mà bà cũng biết tính tôi mà, đã thấy người ta bị hại á, không lẽ bỏ mặc được. Làm cái nghiệp này á thì phải chấp nhận thôi bà ơi. Nếu tôi có mệnh hệ gì á thì chắc cũng là ý trời. Ừ sâu tôi á đã đến lúc tận thôi. Và sau lúc này, mặt buồn hiu, đôi mắt dạ nuôi nhăn nhẻo đã đỏ từ bao giờ, giọng bà run rẩy nói: "Sao nhá ông không mời sư thúc tiếp tại cho ông. Không phải tôi không nghĩ tới mà là tôi biết ổng ở đâu mà tìm. À mà bà bà nhắc tới tôi mới nhớ nghe. Nếu lỡ tối nay tôi đi mà quá 12 giờ chưa có về á, bà hãy lấy con chim gỗ ở trên bàn thờ tổ đem ra sân mà đốt nó liền cho tôi nghe. Để mừng chi vậy ông? thì đó là tín hiệu cầu cứu của phái tôi. Chỉ cần bà đốt nó đi á thì tự khắc nó sẽ hóa thành con chim lửa mà bay đi tìm sư thúc cầu cứu thôi. Ờ ờ tôi biết rồi. À, mà mong ông mau dậy sớm thôi. Thôi, bà lo đi dọn cơm cho tôi ăn đi, rồi tôi còn phải đi chuẩn bị một số thứ để tối nay đi đãi bữa cho người ta nữa. Tối hôm đó, đúng 8 giờ tối, ông sáu có mặt ở nhà ông cả thân. Mọi thứ mà ông dặn, ông cả thân chuẩn bị đã xong. Vậy là ông sáu bắt đầu bài đàn lễ ra chuẩn bị làm phép. Lúc này, tất cả người nhà của ông cả đã chạy ra sân hết. Để cái nhà ngói ba gian tối đen như mực. Ông sáu thắp ba cây nhang cắm dầu bắc hương lớn, hai tay bắt ấn niệm chú rồi chỉ thẳng vào nhà ông cả mà quát lớn. Lũ âm binh tụi bay, mau ra hết để cho ta. Tức thì, gió lạnh ở đâu thổi đến dùng dập, làm cả nhà ông cả phải quấn lấy nhau cho đỡ lạnh. Những tiếng hú trong không gian cứ đuôi nhau gian lên mà không ai biết chúng đến từ đâu. Ngay sau đó, hàng lọt các bóng đen từ trong nhà ông cả bay dụt ra, làm tắt hết đèn cây mà ông Sáu đã đốt. Những cái bóng đen đó cất lên tiếng cười mang sợ, cũ bay vòng vòng quanh ông sáu rồi chúng tụ lại thành một nhóm trước đàn lễ cả nhà ông cả lúc này sợ đến nỗi quyết. nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net